Chương 94, tỉnh ngủ 6 Ngụy vô tiện nói, hư mất hư mất, chọc vào hư mất, hắn bổ nhào lên chiếu, hai tay chống tại mũi kiếm tỷ trần, ngẩng đầu lên nói, Lam trạm, ngươi xem ngươi, đem chiếu cùng mặt đất biến thành như vậy, muốn bồi thường, Lam vong cơ nói, bồi thường, nói xong lại rút tỷ trần, tự hồ còn muốn đâm vài cái, ngụy vô tiện vội vàng nhào trở về ngăn hắn, nói, ngươi xảy ra chuyện gì, uống rượu như thế nào biến thành như vậy. Hả? khắp nơi làm chuyện xấu, ngữ khí của hắn là trách cứ, Lam vong cơ nhìn hắn, nhìn xem tay của mình, nhìn nhìn lại trên mặt đất, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thoáng cái đêm tị trần bỏ qua, chui kiếm tị trần chính là qua mật pháp luyện chế thuần túy rèn đúc, thân kiếm như băng nhận trong sáng tĩnh lặng, cực mỏng, lại chém sắc như chém buồn, bởi vậy cả thanh kiếm nhìn như nhẹ nhàng, nhưng hình như có tiên khí phiêu dật, kỳ thực cực kỳ có phân lượng, ném lên mặt đất phát ra một tiếng trầm đục. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com ngụy vô tiện tay trái cầm lấy vỏ kiếm nhảy lên đem kiếm tra vào trong vỏ hắn dạy dỗ đồ vật nguy hiểm như vậy không nên ném loạn nghe vậy lam vong cơ ngồi càng đoan chính cúi đầu xuống một bộ dáng biết mình làm sai khiêm tốn thụ giáo từ trước đến nay đều là lam vong cơ nghiêm trang giáo dục hắn cũng chỉ có khi uống rượu hắn mới có cơ hội giáo dục lam vong cơ làm sai ngụy vô tiện ôm tay tị trần chọc vào bên trong cánh tay nghiêng đầu nhìn hắn dính cười đến toàn thân run rẩy hắn thật sự là quá ưa thích chuốc say lam vong cơ hắn uống say ngụy vô tiện mấy ngày nay tiếng thoái lưỡng nan nửa bước khó đi trong chớp mắt quét sạch nhiệt tình toàn thân tìm được đất dụng võ, vòng quanh dáng ngồi nghiêm chỉnh của lam vong cơ hai vòng ngụy vô tiện xoay người ngồi vào bên cạnh hắn nhặt lấy góc áo rách cho hắn nhìn nói nhìn xem ngươi làm chuyện tốt đem y phục của ta phá lam vong cơ gật gật đầu ngụy vô tiện nói ngươi hội bộ sao lam vong cơ lắc đầu ngụy vô tiện ác bá mười phần mà nói liền biết ngươi sẽ không không đi học dù sao ngươi được cho ta bộ y phục biết không thấy được lam vong cơ lại gật đầu ngụy vô tiện cảm thấy mỹ mãn cầm lên một cái đệm thừa dịp không ai phát hiện đem nó che đến lỗ bị tỷ trần đâm ra kia giải trang thành không bị phá hoại lam vong cơ đem túi tiền tinh xảo trong ngực đưa ra đưa đến trước mắt Ngụy vô tiện nói bồi thường. Ngụy vô tiện nói biết ngươi có tiền, cất kỹ. Ngươi đang làm gì đó? Lam Vong Cơ đem túi tiền nhét vào trong ngực của hắn. Ngụy vô tiện sờ sờ cái ngực triểu nặng kia, nói cho ta à, đem túi tiền nhét vào. Lam Vong Cơ giúp đỡ Ngụy vô tiện kéo cổ áo, còn vỗ vỗ lồng ngực của hắn, như là sợ hắn làm cho mất, nói cất kỹ. Ngụy vô tiện nói thật sự cho ta nhiều tiền như vậy. Lam Vong Cơ nói, ừ, người nghèo Ngụy Vô Tiện mang ơn nói, cảm ơn cảm ơn, ai ngờ, liên tiếp nghe được hai tiếng cảm ơn, Lam Vong Cơ lông mi lập tức câu lại, hắn thoáng cái đem tay vương vào áo Ngụy Vô Tiện, đem túi tiền lại đoạt lấy trở về, nói, không muốn, Ngụy Vô Tiện vừa bắt túi tiền lại, ngạc nhiên nói, không muốn cái gì, Lam Vong Cơ làm bộ dạng khắc chế thất vọng, chỉ là yên lặng lắc đầu, vô tình mà đem túi tiền thu hồi. Nhìn qua bị tổn thương, Ngụy Vô Tiện nói, ngươi không phải mới vừa nói cho ta sao, tại sao lại không cho, ngươi như thế nào nói không giữ lời, Lam Vong Cơ xoay người, Ngụy Vô Tiện nắm chặt lấy bờ vai của hắn, dụ dỗ nói, xem ta, đừng chạy, tới tới tới, xem ta, vì vậy Lam Vong Cơ nhìn hắn, hai người gắt gao nhìn chằm chằm mặt của đối phương, gần trong găng tức, gần đến liền có thể nhìn thấy lông mi dài nhọn của Lam Vong Cơ, đang hương mắt lạnh. mùi rượu ái muội hai loại khí tức quanh quẩn không thể tra ra hơi trong đó nhìn nhau một hồi tim của ngụy vô tiện đập được càng lúc càng lợi hại rốt cục chống đỡ không nổi nữa rút lui dời tầm mắt hắn nói được rồi ngươi thắng chúng ta đổi trò chơi mới hay là giống như trước đây ta hỏi ngươi đáp không cho phép vùng ai ngờ mới nói đến câu thứ nhất lam vong cơ bỗng nhiên nói hảo hắn nắm tay ngụy vô tiện lướt đi đến cửa phòng xông xuống cầu thang ngụy vô tiện mơ hồ bị hắn kéo xuống đại sảnh đường tại lầu một lão bản nương cùng tiểu nhị của nàng vây quanh một cái bàn dài đang dùng cơm lam vong cơ nhìn cũng không nhìn các nàng vùi đầu dắt lấy ngụy vô tiện xông ra hướng ngoài cửa lão bản nương đứng lên nói làm sao vậy hai vị công tử là đồ ăn không hợp khẩu vị sao ngụy vô tiện trong lúc cấp bách nói hợp nhất là rượu kia thật sự là rất nhiệt tình lời còn chưa dứt lam vong cơ đã kéo lấy hắn chạy ra ngoài khách sạn đến đường cái hắn không có ý dừng lại tiếp tục chạy như bay ngụy vô tiện nói ngươi đến cùng là muốn đi đâu à lam vong cơ một lời không nói chạy vội tới sân trước của một gia đình lúc này mới đột nhiên dừng bước ngụy vô tiện cảm thấy kỳ quái đang muốn hỏi hắn lại đưa ngón tay lên đặt trước môi nói xoịt chân hắn nhẹ nhàng bay bổng mà dẫn dắt ngụy vô tiện nhảy lên mái hiên nhà nhấc nói lên thấp giọng nhìn nhìn hắn thần thần bí bí lòng hiếu kỳ của Ngụy vô tiện càng ngày càng nặng chăm chú nhìn theo hắn chỉ nhìn vào tiểu viện thấy một cái ổ gà Ngụy vô tiện nói ngươi cho ta xem chính là cái này Lam Vong Cơ nhẹ giọng đi Ngụy vô tiện nói làm cái gì Lam Vong Cơ đã đột nhiên nhảy lên bay vào sân nhỏ nếu gia đình chủ nhân tỉnh dậy chắc chắn sẽ hoảng sợ vì thiên nhân bạch y nam tử thừa lúc ánh trăng bồng bình tới có lẽ là cửu thiên trích tiên rơi phàm trần sự tình lam vong cơ làm chẳng có cái gì trích tiên gió mây hắn chậm chạp ở tại tiểu viện tìm tòi ngụy vô tiện càng xem càng không đúng cũng đi theo nhảy xuống đầu tường kéo kéo hắn nói ngươi đến cùng muốn làm gì lam vong cơ một tay ấn ngụy vô tiện một tay vương vào ổ gà gà mái đang say ngủ bỗng nhiên bừng tỉnh cùng loạn vỗ cánh chạy trốn lam vong cơ ánh mắt lẫm liệt xuất thủ như điện đem gà mập kia bắt trong tay ngụy vô tiện kinh sợ ngây người gà mái hoa kia ở trong tay lam Vong cơ xì xào kêu lam Vong cơ trịnh trọng đem nó đưa đến trong lòng ngụy vô tiện ngụy vô tiện nói cái gì lam Vong cơ nói gà ngụy vô tiện nói ta biết là gà ngươi cho ta gà làm gì lam Vong cơ liền nghiêm mặt nói đưa người đưa ta được rồi xem ra nếu như ngụy vô tiện không thu hắn liền lại tức giận Ngụy Vô Tiện tiếp con gà, nói, Lam Trạm, ngươi biết mình đang làm gì sao, này gà là có chủ nhân, ngươi cái này gọi là trộm, đường đường tiên môn danh sĩ Hàm quan Quân, nếu như truyền đi bị người ta biết hắn uống rượu say liền sẽ ra ngoài trộm gà người ta nuôi, không dám tưởng tượng, có thể lúc này Lam Vong Cơ chỉ nghe thấy những hắn muốn nghe, không thích nghe liền giả bộ không nghe thấy, tiếp tục vùi đầu bận việc, ổ gà xì xào một mảnh gà bay trứng vỡ, thảm không đành lòng. Ngụy vô tiện nói, đây cũng không phải là ta để cho ngươi làm, hai người mỗi người ôm một con gà mái, nhảy tường ra, đi một đoạn. Ngụy vô tiện vẫn còn buồn bực Lam Vong Cơ vì sao bỗng nhiên muốn ăn trộm gà, chẳng lẽ lại muốn ăn, bỗng nhiên, hắn phát hiện trên tóc Lam Vong Cơ dính một mảnh lông gà, phốc một tiếng, Ngụy vô tiện nhìn không được, đang muốn đưa tay giúp hắn gỡ ra, ai ngờ Lam Vong Cơ lại phi thanh một cái, lướt lên một thân cây. cây sinh trưởng trong nhà người ta mọc quá tốt cành lá vương lên ra ngoài tường viện lam vong cơ ngồi trên một nhánh cây ngụy vô tiện ngửa đầu nói ngươi định làm gì lam vong cơ cúi đầu nói suỵt nghe được này thanh âm ngụy vô tiện cảm thấy đoán chừng hắn kế tiếp muốn làm chính là tiếp tục ăn trộm gà chỉ thấy lam vong cơ đưa tay trên ngọn cây hái được thứ gì hướng xuống dưới ném ngụy vô tiện một tay ôm gà mái tay kia tiếp được nhìn trong tay Là một quả táo to tròn căng đỏ mộng, quả nhiên, trộm hết gà, lại đây trộm quả táo, ăn trộm gà loại sự tình này, ngụy vô tiện cũng không xa lạ gì. Trước kia thiếu niên, muốn lôi kéo một đám người tiền hô hậu ủng thanh thế to lớn một trận, nhưng nếu như là đem đồng lõa đổi thành lam vong cơ, cái này làm cho người ta kinh hãi. Không đúng, không thể xem như đồng lõa, lam vong cơ này rõ ràng chính là chủ mưu, nghĩ tới đây, trong đầu hắn bỗng nhiên bạch quang lóe lên. Lúc trước tại Liên Hoa ổ, hắn mang theo Lam Vong Cơ nhìn vân mộng từng sống, đối với hắn nói không ít chuyện lý thú của chính mình khi còn bé, trong đó, liền có thật nhiều quan huy sự tích, chẳng lẽ là Lam Vong Cơ nghe xong, nhớ kỹ, trong nội tâm cũng kích động một phen, rất có thể, cô Tô Lam Thị gia giáo quá mức nghiêm, Lam Vong Cơ từ nhỏ đã bị quản trong nhà đọc sách viết chữ, mỗi tiếng nói cử động đều án theo tiêu chuẩn của các tiền bối. Từ chưa bao giờ làm những cử chỉ hồ đồ không ra thể thống, lúc thanh tĩnh không thể làm, cho nên thừa dịp say làm, táo trên cây bị lam vong cơ xuất thủ như gió, trong chốc lát, liền đem này cây quả táo cuốn sạch, hái hết tinh quang, đem chúng bỏ vào túi càng khôn trong tay áo, lúc này mới nhảy xuống, mở tay áo ra, cho ngụy Vô Tiện nhìn chiến lợi phẩm của hắn, nhìn những quả táo tròn vo, ngụy Vô Tiện quả thật không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày, khen. hảo hảo hảo, lợi hại, làm tốt lắm. Đối với khen ngợi của hắn, Lam Vong Cơ không chịu đứng yên, kéo tay áo Ngụy vô tiện ra, một bên đem táo trộm được đổ vào, vừa nói, cho người, đều cho người.